Vấn đề này chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ giúp ngươi đột phá tới binh khí cảnh. Trần Vũ trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói, nhưng lại có một loại tự tiên khiến người ta tin phục. Sao? Binh khí cảnh? Trần Long háp miệng nói trong nội tâm lần nữa rung mạnh, thậm chí tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Tuy rằng hắn đã là bạo khí cảnh đỉnh phong, nhưng đối với kiếp này có thể đột phá tới binh khí cảnh cũng là không ôm hy vọng quá lớn. Hào rộng giữa bạo khí cảnh và binh khí cảnh rất khó vượt qua. Đồng thời địa vị của binh khí cảnh cũng cao hơn bạo khí cảnh nhiều lắm. Đại đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn này mới là bạo khí cảnh đỉnh phong mà đã có thể lãnh đạo một mạo hiểm đoàn. Trở thành một binh khí cảnh cũng có thể tiến vào một ít gia tộc lớn, chống được một chức vị không tệ, có thể đạt được phụ vĩ cao cấp và cũng không cần phải trải qua những ngày tháng lo lắng bất an thế này nữa. Mà người này có thể tiệm tay xuất ra 5 quả bạo nguyên đan, Trần Long biết rõ thiếu niên trước mặt nói lời này không phải là khoác lác. Tuy rằng không biết thiếu niên này có phải là người luyện chế ra hay không, nhưng nhất định là sẽ có bối cảnh rất là lớn. Theo như hắn biết, coi như các gia tộc bình thường không có hào khí như vậy, trừ phi là những đại gia tộc hoặc là sâu cấp gia tộc mới có khả năng làm như vậy. Trong nội tâm Trần Long ngược lại càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng xa. và trưởng yên tâm, Trần Long nhất định sẽ làm thỏa đáng việc này. Trần Long dùng sức nắm lấy bình ngọc trong tay, liền vội vàng cung kính nói, Hôm nay hắn chỉ lo làm sao để Trần Vũ được hài lòng mà thôi. Tốt, tất cả để dành ngươi gánh phát, vậy sao có khó khăn gì thì tìm ta." Trần Vũ mỉm cười vỗ vai Trần Long mà nói, "Xin ngài yên tâm, nhưng mà đến giờ chúng ta vẫn không biết tên của ngài." Trần Long lại cung kính đáp, sau đó nhớ lại muốn biết tên của đoàn trưởng để dễ dàng làm việc. "Vậy sao cứ gọi ta là Vũ Trần là được." "Tôi đã minh bạch." Trần Long cung kính đáp, một ngày sau ta sẽ tìm ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trần Vũ đạm bạc nói, sau đó đi về phía của U Minh Trấn. Những người đứng xem thấy vậy liền tách ra một đường trốn đi. người như vậy ai dám cản cơ chứ? Đoàn trưởng, xin thỉnh mệnh danh cho mạo hiểm đoàn của chúng ta. Trần Long vội vàng nói theo. gọi là ẩn thế mạo hiểm đoàn đi. mạo hiểm đoàn chúng ta cấm đánh cướp. về phần phát triển thế nào, về sau ta sẽ nói cho người biết. thanh âm Trần Vũ từ xa truyền đến. Ẩn thế Ẩn mà không xuất Xuất mà kinh thế sao Trần Long nhìn một thân ảnh Trần Vũ rời xa Hơi suy nghĩ một chút Trong miệng ấp ống nói Trong nội tâm tự hồ đã minh bạch chút gì đó Sau đó tung người lên quay về Đoàn trưởng sao rồi Thấy Trần Long trở về những mạo hiểm giả khác hỏi Từ hôm nay trở đi Ta không còn là đoàn trưởng của các ngươi nữa rồi Đoàn trưởng của các ngươi là hắn Trần Long chỉ vào Trần Vũ đang đi xa mà nói chúng ta mới thành lập một mạo hiểm đoàn tên là ẩn thế mạo hiểm đoàn nguyên tắc đầu tiên chính là cấm đánh cướp mà sẽ tạm thời thay mạo hiểm đoàn xây dựng đương nhiên tất cả mọi người là huynh đệ ta sẽ không bắt buộc mọi người nếu như là không muốn gia nhập vào ẩn thế mạo hiểm đoàn vậy thì giờ có thể rời đi ngay trần ca hiện giờ thanh long đoàn vốn đã bị diệt chúng ta vì sao còn ở ăn nhờ ở đậu chứ có mạo hiểm giả mở miệng nói nếu như các vị huynh đệ tin ta ta có thể nói cho mọi người Ăn thế mạo hiểm đoàn tốt hơn Thanh Long đoàn trước kia nhiều lắm, ít nhất là trước kia. Vật như vậy ngay cả chúng ta thấy cũng không có cơ hội đâu." Trần Long nói xong thì giơ cái lọ trong tay lên, mọi người đều nhìn chăm chú vào chiếc lọ trên tay của Trần Long. Lúc nãy bọn họ thì cũng nghe loáng thoáng rồi, mọi người đều nao nao trong lòng. Đây chính là năm quả Bạo Nguyên Đan, có thể khiến người từ ngưng khí cảnh tầng 9 trực tiếp đột phá đến cảnh giới Bạo khí cảnh. Hơn nữa còn tám thành xác suất thành công đột phá. Bạo Nguyên Đan, tám thành xuất sắc. Hả? Bạo Nguyên Đan, tám thành chắc xuất thành công đột phá sao? Tất cả mạo hiểm giả đều phát ra âm thanh cực kỳ kinh ngạc. Ở nữa mấy mạo hiểm giả đã dừng ở ngưng khí tầng 9 từ lâu vẫn không đột phá, nhịn không được con mắt tỏa sáng, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Tuy không biết nó là đan dược như thế nào, nhưng mà ngay tên thôi thì cũng đủ hiểu công dụng của nó. Mọi người ai nấy đều nao nao. Một số người đứng ở phía ngoài nghe tên Bạo Nguyên Đan đều không khỏi rung động. Có thể giúp cho võ giả ngưng khí cảnh tầng 9 trực tiếp hơn 8 thành công đột phá tới Bạo khí cảnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy, có người nửa tin nửa ngờ nhưng mà vẫn thèm thuồng nhìn vào lọ đan dược kia. Lý Long, Vân Úc, Tiền Minh, Tôn Hồng, Dương Đông, ra khỏi Hàng. Trần Long đột nhiên lớn tiếng nói, "Năm quả Bạo Nguyên Đan này các ngươi mỗi người có một quả. Từ nay về sau các ngươi chính là Bạo khí cảnh rồi." Đa tạm đoàn trưởng Năm mạo hiểm giả được gọi tên đều hưng phấn phóng ngựa ra khỏi hàng Trong bọn họ thậm chí có người dừng lại ở ngưỡng khí cảnh tầng 9 đã hơn 3 năm rồi Nhưng bởi vì các loại thời cơ không thành thục cho nên đến nay vẫn không thể đột phá Hôm nay cơ hội bày ra trước mặt Bọn hắn làm sao mà không bừng rỡ cho được ân Đa tạm Trần đoàn trưởng Trần Long gật đầu nói Các huynh đề chỉ cần ở lại ẩn mạo hiểm đoàn chúng ta Đoàn trưởng nói chỉ cần một lòng vì ẩn thế mạo hiểm đoàn Thì chúng ta đều sẽ có cơ hội đạt được đan dược Chả lẽ tân đoàn trưởng của chúng ta là một vị luyện đan sư sao Có người kiếp sợ hỏi thăm Người có thể tùy tiện xuất ra năm quả bạo nguyên đan Người cứ thử nghĩ đi Trần Long mờ mịt nói Tuy rằng hắn cũng không biết Trần Vũ có phải luyện đan sư Để chế luyện ra bạo nguyên đan hay không Nhưng mà đây là lúc tụ lại nhân tâm Đối với chuyện gì nên nói Chuyện gì không thì hắn vẫn trong lòng biết rõ Trần Vũ rời khỏi U Minh Sơn Cốc tiến vào một tiểu lâu ngồi ăn Hắn kêu đồ ăn ra, sau đó ngồi nhấm nháp ăn thoải mái Vô cùng hí hưởng nghe những người khác bàn tán Này, người không may rồi Lúc sáng ta có chứng kiến trận đánh giữa một thiếu niên Và đám người của Thanh Long Đoàn đấy Người không thấy đâu, thiếu niên đó vô cùng tiêu sái Một mình giết hết đám người dám cản đường hắn đấy Hả? Chắc là người của đại thế gia nào đó Ra ngoài lịch lãm mà thôi Nhưng mà không ngờ thực lực lại mạnh như thế nhẹ Ta còn nghe nói hắn đã thành lập một mạng hiểm đoàn khác nữa, người này thật là thần bí." Lúc này có một thiếu niên mặc áo màu vàng đứng lên, xoay người nhìn xung quanh nhàn nhạt, nhạt nói, "Vậy là các ngươi biết một không biết mười rồi." Một người thực khách mạo hiểm giả nghe vậy cũng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, không biết huynh đệ ý là sao? Có thể nói rõ cho chúng ta biết được hay không?" Tên thiếu niên áo vàng liền gật đầu, mặt trịnh trọng nhìn sang mọi người, sau đó dõng dạc nói, Ta còn nghe được chính miệng thiếu niên đó, nói là cho mọi người trong mọi hiểm đoàn đó 5 quả bạo nguyên đan đấy. Mãn còn nói ngưng khí cảnh tầng 9 sử dụng sẽ có tới 8 thành sắc xuất thành công đột phá bạo khí cảnh cơ. Lúc này ở bên cạnh có hai thiếu niên mặc bạch bào cùng với cả một vị nữ tử, vừa ngồi uống trà vừa nghe vui, nhưng khi ngài nói đến đoạn bạo nguyên đan thì liền không khỏi xung động. Đến gia tộc như là bọn họ cũng không có được đan dược thần kỳ như thế, đa phần đan dược phụ trợ tăng cấp hầu như rất là hiếm. Không phải muốn có là có, mà còn phải luyện đan sư cao tay mới có thể làm được. Mà bạc nguyên đan này lại tăng lên 8 thành xác xuất thành công đột phá. Đây có thể nói điều gì nữa? Nếu gia tộc bọn họ có được đan dược này, thực lực gia tộc sẽ càng mạnh hơn nữa. Nghĩ tới đây, ba người ai nấy đều hưng phấn cả lên, cũng bắt đầu điều tra về thân phận của thiếu niên thần bí đó. Xung quanh thì các loại bàn tán xôn xao về trận đánh lúc sáng của hắn, được mọi người lấy ra để làm đề tài bàn đoạn trong lúc ăn uống. Hắn mỉm cười tính tiền rồi rời khỏi nơi này, tiến hành đi dạo một chút, sau đó trở về khách sạn. Hắn tiến vào trong tháp, nhưng sực nhớ ra đám nhận lúc trước cùng với tảng băng kia, nên hắn muốn đến cung điện của thê tử mình xem xét một chút. Đến nơi hắn ngồi xuống cầm mấy chiếc nhẫn lên xem một chút, sau đó vứt ra một bên, nhìn chầm chầm vào tảng băng trước mặt. Lúc này một thân ảnh hiện ra trước mặt của hắn, người này không ai khác chính là thê tử của hắn, cơ nguyệt. Nàng thích thì lấy mấy chiếc nhẫn này mà dùng Ta thấy nó cũng đẹp nên mới mang về đó Trần Vũ mỉm cười ngước đầu lên nhìn thê tử của mình Lần này nàng mặc một chiếc váy màu trắng ôm sát người Hơn nữa chiếc váy chỉ dài đến đầu khối Để lộ ra đôi chân trắng ngần trắng như tuyết của nàng Làm cho hắn không tự chủ được đưa tay về phía trước muốn sờ vào Nhưng ngay tức khác nàng liền né sang một bên Sau đó tức giận đi lại Xách lỗ tay hắn lên làm hắn đau lao oai oái À thử thử, đứng thử à Cẩn thận làm rất cái tay của ta anh ạ Ta nào dám chứ Ta biết lỗi rồi Vậy sao không làm bậy nữa Ta chỉ làm bừa thôi mà Nàng nhẹ tay một chút thôi Ta sắp rơi ra ngoài rồi Không có đồ thay thế đâu đấy Không mạnh tay thì sao chẳng sợ được chứ Không phải là cơ nguyện không cho hắn chạm vào Mà nàng, nàng muốn làm như vậy để hắn cố gắng phấn đấu để có được nàng Ở thế giới này nếu không có thực lực rất khó sống Nàng đã sống hơn 10 ức vạn năm nên hiểu rất là rõ điều này Nếu không hắn sẽ không có mục tiêu tiến đến Chứ nàng đã là thê tử hợp pháp của hắn rồi Mà làm sao mà không cho hắn chạm vào được Còn người khác muốn chạm vào ư Đi đầu thai đi là vừa Đâu có Ta chỉ lỡ sơ ý mà thôi Không có cố ý đâu Trần Vũ xua tay mặt cười khả ái làm hòa nói Tay khác thì không ngừng xoa lỗ tay của mình Nhưng mắt thì không khỏi dán chặt vào nơi thần bí của nữ nhân chắc buồn lấy băng diễn tinh xa này Chẳng không ý kiến gì chứ Cơ Nguyệt thuận tay chỉ về phía tảng băng trước mặt nói Nàng muốn có nó đa lâu Nhưng lần trước quên hỏi hắn Nên cũng không tự ý lấy sử dụng Ui, tưởng gì Nàng muốn thì cứ lấy đi Ta cũng không sử dụng nó Để không thì cũng phí À mà đúng rồi Nàng lấy vài chiếc nhẫn chơi đi Ta thấy nó cũng khá đẹp đấy Chả không biết đây là nhẫn gì sao Cơ Nguyệt trước mắt vài cái hỏi hắn Thấy biểu hiện của hắn như vậy Nàng cũng tin chắc 89 phần hắn không biết đây là nhẫn gì Cái này à À, thì chỉ là nhẫn bình thường thôi Có gì to tát đâu Trần Vũ tiện tay cầm lấy một chiếc lẫn lên xem xét Cơ Nguyệt nghe hắn nói như vậy liền đi tới gần Ngõ lên cái đầu hắn một cái rõ đau Hắn liền nhăn mặt lại bất mãn mà nói sao hắn đánh ta Có tin là ta kiện lên cấp trên hay không đấy Sao hả Để ta nói cho chàng biết Đây chính là nhẫn chữ vật đấy Sao còn muốn cho tiếp nữa không Cơ Nguyệt mỉm cười thách thức nhìn hắn Trần Vũ nghe nói đây là nhẫn chữ vật ánh mắt liền sáng lên, do hắn không quá để ý nên mới không biết đây là nhẫn chữ Phật. Trần Vũ tiện tay nhặt một chiếc nhẫn lên thả thần thức vào bên trong liền mỉm cười. Quả thật khi thả thần thức vào, hắn bị một ấn ký của chủ nhân lúc trước còn lại cản trở. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, thần niệm vừa động, ấn ký ấy của người trước đó liền biến mất. Hắn liền thả thần thức vào bên trong nhìn xem, hiện lên trước mặt hắn là một không gian chừng khoảng 3 mét vuông, bên trong có một lọ đan dược cùng với rất nhiều kim tệ chất chồng bên trong. Trong chiếc nhẫn này chỉ là như vậy Ngoài kim tệ cũng có một lọ đan dược Và những thứ khác đều không có Hắn háo hức để chiếc nhẫn này có một bên Sau đó lấy chiếc nhẫn khác lên Thả thần thức vào bên trong giò xét. Nhưng lần này không giống như lần trước Đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường Để nỗi không thể bình thường hơn được Hề... Hey, xem ra cả núi nhẫn này cũng chẳng có bao nhiêu nhẫn giới chỉ Hắn liền để những chiếc nhẫn bình thường ra một nơi khác Sau đó liên tục cầm những chiếc nhẫn khác lên xem xét lại đến chiếc nhẫn thứ 50, thì mới đúng là nhẫn chữ Phật. Cơ Nguyệt đứng kế bên thản vui mừng như vậy, liền ngồi xuống kề hắn, cầm từng chiếc nhẫn lên để dò xét giúp hắn. Cầm nhẫn giới chỉ trong tay, hắn liền thả thần thức vào bên trong, liền phát hiện bên trong có một vài huyền binh cấp 4, còn có 30.000 kim tệ cùng với vài bộ đồ, cùng với một ít bình đan dược. Hắn mất ba canh giờ mới cùng thê tử mình kiểm kê hết được. Trong đám nhẫn hắn lấy được chỉ có khoảng 380 nhẫn chỉ giới. Còn lại cũng chỉ là nhẫn thường Nhưng điều khiến hắn buồn phiền chính là Trong tất cả những chiếc nhẫn đó Thì cũng không có gì quý giá Toàn là kim tệ cùng với một ít huyền binh, kim loại Ngoài ra còn có một tấm bản đồ bằng da thú Hắn xem xét nó Nhưng mà cũng không nghĩ ra được cái gì Nên để sang một bên Xem ra lần này ta có hơn 10 ước kim tệ Cùng với một ít đan sở cấp 4 Với cả huyền binh còn lại Thì không có gì đáng nói Có lẽ những người này khi mà đi Thì chiến đấu không đem theo quá nhiều thứ quý giá Hừ, giàu nước vách như vậy còn than Tin ta cho chẳng một trận hay không Cơ Nguyệt thấy tâm tình Trần Vũ như vậy Nàng hư lạnh một tiếng Nếu là người khác thì đã ngất mất rồi Mà thôi, tiếp đi trước đây Băng diễn tinh xa này có tác dụng với tiếp Cơ Nguyệt ôn nhu nói Sau đó tiện tay thu nó vào trong không gian giới trì của mình Sau đó đi vào bên trong Huyền binh lần này ta có đến hơn 10.000 cây Ta cũng cần một ít vũ khí mới được Ta cũng nên luyện pháp bảo rồi Hắn liền tiến đến tầng hai của tàng kinh các, lấy theo một ít tinh kim hắn kiếm được trong những chiếc nhận giới chỉ kia, nào là tử thanh thiết, tinh kim huyền thiết, vân vân. Lần này ta luyện thành một thanh phi kiếm vậy. Hắn ngồi xuống liền bắt đầu luyện pháp bào, lấy tử thanh thiết, tinh kim huyền thiết ra. Đây đều là những tinh kim cực kỳ cứng rắn, rất thích hợp cho việc làm vũ khí. Bắt đầu xuất ra thiên đạo chi hỏa, đây là loại hỏa diễm đặc biệt mắn hấp thu được trong quá trình nhận thuyền thừa. Ngọn lửa này có thể đốt mọi vật trên thế gian thành hư vô Vô cùng mạnh mẽ Nhưng hắn không dám quá sức Mà chỉ khống hòa vừa phải Tinh thần lực nâng tinh kim lên trên không Xoay tròn liên tục Vì làm như vậy tinh kim sẽ được trộn đều Và sẽ nóng chảy đều Hai canh giờ sau sắc mặt hắn trắng bạch Việc này tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn Trần vũ liền lấy ra một quả hồi khí đan ăn vào Sau đó tiếp tục đông nóng tinh kim Một lát sau tinh kim dần nóng chảy ra Thành chất lỏng màu đỏ sền sệt Hắn thấy vậy điền bỏ vào một ít phụ phẩm để nhanh chóng lại bỏ đi tạp chất bên trong tinh kim. Tiếp đến hắn bỏ vào đó hai thanh huyền binh cấp 6. Vì tử thanh thiết và tinh kim huyền thiết hắn không có nhiều nên phải làm như vậy để có đủ khối lượng làm phi kiếm. Sau khi huyền binh được đưa vào, chưa nửa canh giờ sau chúng liền nhanh chóng tan chảy hòa vào cùng với hai loại tinh kim kia. Trần Hũ không ngừng loại bỏ những tạp chất trong đó ra. Rất nhanh những tạp chất màu đen rơi đầy khắp mặt đất phía dưới. Khi mà đã cảm thấy khá ồn, hắn bắt đầu ngưng hình cho phi kiếm. Việc này tốn tinh thần lực cao hơn vì hắn dùng tinh thần lực để tạo hình cùng với hoa văn lên trên đó. Khối tinh kim nóng chảy dần dần hình thành một thanh kiếm dài khoảng hai thước, bề rộng đến khoảng một tất tay. Trên đó được điêu khắc một con rồng quấn thanh thân kiếm. Chua kiếm to dài, đặc biệt là tay cầm có đầu rồng chữa ra. Phần bảo vệ tay giống như là một cái đầu rồng đang há miệng nuốt trừng thân kiếm. Làm cho phi kiếm càng trở nên có nét, khác sao với những binh khí bình thường Ngưng hình cho phi kiếm xong thì hắn dùng tinh thần lực làm cho phi kiếm không ngừng xoay tròn Làm như vậy để phi kiếm nguội dần Khi mà nhiệt độ giảm xuống một chút, hắn bắt đầu khắc lên trên đó các trận pháp như là Huyết khế linh văn, ý niệm văn, cổ văn, vân, vân. Huyết khế linh văn chủ yếu là nhỏ máu nhận chủ Khi nhận chủ về sau thì những người khác tự không cách nào dùng hết thực lực của thanh phi kiếm này được Còn ý nhiệm văn là có thể tăng cường, chứa được tinh thần lực Cố văn thì là tăng cường thân kiếm Dùng để làm cho kiếm càng thêm cứng cáp. Đây chính là những trận pháp cần thiết dùng để làm thanh phi kiếm Nếu thiếu thì sẽ không thành phi kiếm mà sẽ thành binh khí bình thường Những trận pháp này hắn đã tham khảo từ rất lâu từ trước Nên cũng không có khúc mắc gì trong quá trình khắc trận pháp Từng nét vẽ tinh tế làm nên thân kiếm Như như là run bỏ vậy Nửa canh giờ sau thì hắn đã khắc xong những trận pháp này hắn đánh vào thân kiếm một trí, những trận pháp được khắc lúc trước liền ẩn xuống thân kiếm. <cười> Cuối cùng cũng làm xong. Không ngờ chế tạo phi kiếm linh khí lại tốn như thế. Làm xong Trần Vũ lau những giọt mồ hôi như là hạt đậu trên trán mình, ngả ra sau lưng nhắm mắt để nghỉ ngơi. Lúc hắn đang ngủ say như chết, Cơ Nguyệt liền xuất hiện. Nàng ở trong thấy hắn luyện chế phi kiếm mệt mỏi như vậy nên muốn ra chăm sóc hắn một chút. Bàn tay trắng như tuyết của nàng vuốt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn rồi mỉm cười. Nàng lấy trong người ra một chiếc khăn màu trắng, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của hắn, sau đó hôn lên trán hắn một cái, sau đó thì rời đi. Đến sáng hôm sau Trần Vũ ngồi bật dậy, điều đầu tiên hắn muốn làm đó là ngó xem thanh phi kiếm của mình như thế nào. Một thanh phi kiếm màu xanh quang mang. Một thanh phi kiếm màu xanh quang mang lóe ra sáng hiện ra trước mặt Trần Vũ. Hắn khẽ đưa ngón trỏ lên ngưng kết thủ ấn, sau đó ngón tay phải khẽ nhỏ một giọt máu tươi lên trên thân kiếm màu xanh đó. Bỗng dưng quang mang của thanh trường kiếm trở nên đại thỉnh, không ngừng cấp tốc xoay tròn, từng chuỗi lưu quang lé lên. Khuôn mặt Trần Vũ niền nở ra một nụ cười, tù ấn trong tay hắn lại biến đổi, một vòng cung xẹt qua sau đó rơi vào trong tay của Trần Vũ. Cuối cùng, ta cũng có một thanh phi kiếm của mình rồi. Trần Vũ vốt ve thanh kiếm màu xanh, có thanh kiếm này thì từ về sau hắn cũng an toàn hơn rồi. Chỉ là sự tình cũng không đơn giản như vậy phi kiếm luyện thành thì trần vũ cũng phải luyện hóa tâm thần thông quán với nó nếu không thì cũng không thể tùy tâm sử dụng mà sử dụng phi kiếm sau khi nghỉ ngơi một lát trần vũ khống chế phi kiếm bàn tay của hắn ngưng kết một thủ ấn kỳ dị trên mi tâm xuất hiện một bạch quang nhàn nhạt, nhạt mà bắn về phía phi kiếm lúc này phi kiếm bắt đầu phát ra từng thanh âm ong ong ong ong vô cùng quỷ dị trước mặt trần vũ chính là một đám linh hồn trần vũ đem linh hồn lực rót vào trong phi kiếm Dung hợp vào đó xong coi như là đại công cáo thành Cũng nên thử một chút Hắn cầm thanh phi kiếm chém về một phía liền theo đó có nhiều kiếm khí đánh ra Đạo kiếm khí từ một tất biến thành hai thước Chém nát một tảng đá gần đó như là chém đậu hố Tiếp đến hắn thử điều khiển phi kiếm Phi kiếm nhanh chóng bay đi bay lại liên tục Sau đó hắn phóng lên phi kiếm bay thử xung quanh Không những tốc độ nhanh hơn trước mà cả linh lực tiêu hao cũng ít hơn Tốt quá Kiếm tốt, kiếm tốt. Trần Vũ vuốt ve thanh phi kiếm một chút, sau đó để vào trong túi chữ vật. Sau nhiều ngày luyện đan cùng với luyện khí, hắn cảm thấy mình có dấu hiệu đột phá thì bắt đầu vui vẻ, vội vàng điều tức, đương theo dấu hiệu này mà bắt đầu tu luyện. Một luồng linh lực được Trần Vũ hô hấp nuốt vào, xung quanh hiện ra thanh mang đồng đậm. Trần Vũ hiện tại đã sớm tiến vào cảnh giới vong ngã có thể tùy vận khởi kinh mạch trong người như là nước chảy. Trong 3 tháng bế quan tu luyện của Trần Vũ cũng đã tốt hơn nhiều. 3 ngày sau xung quanh hắn thanh mang ngày càng đồng đậm. Trần Vũ thổ nạp hô hấp, một thanh mang từ từ dung nhập vào trong người quán. Linh lực của Trần Vũ cũng có sự biến đổi lớn. Thổ nạp này chính là phương pháp hắn tìm kiếm được trong tàng kinh các. Tuy tốc độ của nó khá chậm nhưng mà rất là tốt. Lấy linh khí từ lòng đất chậm rãi bồi dưỡng cho mình nhưng thời gian thì có hơi lâu. Rốt cuộc cũng đột phá tới chốt mở ngưng thần đại viên mãn rồi. Trần Vũ thở ra một hơi sau đó từ từ mở hai mắt Hai lùng tinh quang ở trong mắt hắn tụ lại thật lâu vẫn không tiêu tán Sau khi kiểm tra khí tức toàn thân một lần Trần Vũ liền nở ra một nụ cười Trong hơn một năm mà từ luyện khí sơ kỳ đột phá tới ngưng thần đại viên mãn Tốc độ này mà nói xem ra cũng rất là nhanh Nhưng lúc trước hắn nghe thê tưởng mình nói Ở phía trên linh giới có một đứa con nít mới sinh ra đã là Kim Đan Kỳ Làm hắn không khỏi trốn mắt Mà tốc độ tu luyện còn nhanh hơn hắn nhiều Cũng là do trên đó tài nguyên phong phú, rất tốt cho tu luyện. Tuy là có phần tiếc nuối tại sao mình không sinh ra trên đó, nhưng mà nghĩ một hơi ngắn không quan tâm nữa. Sức mình yếu thì nên ở dưới này thôi, an toàn hơn trên đó rất là nhiều. Giờ cũng là lúc đi xem mạo hiểm đoàn của mình mới tạo rồi. Mỉm cười đứng dậy, hắn tiến ra khỏi khai thiên tháp. Nửa thời thần sau, thân ảnh của Trần Vũ xuất hiện trong một tiểu sân cốc ở phía tây của U Minh Trấn. Nơi này chính là doanh bộ thanh mong mạo hiểm đoàn lúc trước. Toàn bộ nơi trú quân đều đâm vào trong sân cốc, miệng hăng nhỏ hẹp dễ thủ khó công, xem như là một nơi tốt, nhưng bây giờ đã là đại bản doanh của ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi. Nơi này là chỗ trú ẩn của ẩn thế mạo hiểm đoàn, người lạ không được phép tiến vào. Lúc này ở miệng hăng tiểu sân cốc có hai thủ vệ đứng đó, một người trong đó nhìn thấy Trần Vũ đi tới liền mở miệng nói ra, gọi Trần Long tới gặp ta. Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt nói À, ngươi là người phương nào? Trần qua của chúng ta là người mà ngươi có thể muốn là... Thủ vệ kia còn muốn quát hỏi nhưng mà chưa nói hết câu Thì chỉ thấy tên thủ vệ còn lại ở một bên đã phản ứng lại Vội vàng giật giật áo của hắn Sau đó hắn tiến lên cười nganh đón nói À, đoàn trưởng, xin chờ một chút Trần ca vừa vặn ở bên trong Ta sẽ lập tức báo cáo tránh đón ngài ngay Ông cần, dẫn ta vào Trần Vũ phất tay áo nói ra Thầy hắn đã nhận ra mình thì cũng không hề khách khí chút nào nữa. Ờ, đoàn trưởng, bơi vào trong. Đây là lần đầu tiên Trần Vũ tiến vào mảnh thuộc địa của mình. Phát hiện trong này ánh mặt trời rất là sung túc, cảnh sắc rất là đẹp. Hơn nữa, nồng độ linh khí trong cốc so với bên ngoài còn hơn một ít. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút thỏa mãn. Ờ, đoàn trưởng, người đã tới rồi. Trần Long nhận được tin tức liền vội vàng chạy đến ngay đón. Thần sắc của hắn vô cùng cung kính. Lần trước một lần có thể lấy ra 5 quả bạo nguyên đan Nên trong lòng hắn cũng thán phục Trần Vũ rồi Tình huống trong mạo hiểm đoàn hiện giờ thế nào? Đến đại bản doanh ngồi xuống Trần Vũ uống một ngụm trà nhàn nhạt hỏi thăm Ờ, sau khi trải qua trình đốn Hiện giờ ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta có 106 người Trong số tổ hạ có thêm 6 cá bạo khí cảnh Còn lại thì cũng đều là võ giả tụ khí cảnh Ngoài tầng 8 Thân thể đều trong sạch Không có bất kỳ một tiền án tiền sự nào Trần Long cung kính hồi báo Có mạo hiểm đoàn nào mang địch ý với mạo hiểm đoàn mới gây dựng của chúng ta hay không? Trần Vũ lại nói Đích thị là có hai mạo hiểm đoàn có chút bất mãn với ẩn thế mạo hiểm đoàn mới xây dựng của chúng ta Bất quá đây cũng là chuyện thường xảy ra với những mạo hiểm đoàn mới xây dựng thôi Chỉ cần qua một thời gian ngắn là ổn Trần Long hồi đáp Hiện giờ bên trong đoàn có bao nhiêu võ giả ngưng khí cảnh tầng 9? Trần Vũ trầm ngâm một chút rồi lại hỏi À, có khoảng 10 năm 16 người. Trần Long nghe Trần Vũ hỏi cái này, trước tiên hơi nao nao nhưng lập tức hiểu được, trong nội tâm liền ẩn ẩn có chút chờ mong. Quả nhiên ngay sau đó Trần Vũ liền lấy ra mấy cái bình, nhàn nhạt nói: "Nơi này có 20 quả Bạo Nguyệt Đan, có thể khiến ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta có được khoảng 20 bạo khí cảnh. Hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta vừa mới gây dựng nên, nếu càng nhượng nhịn thì sẽ càng dễ dàng khiến cho người ta khinh thể Đoàn chúng ta cấm đánh cướp." nhưng không có nghĩa là thờ ơ để người khác mạo phạm pháp chúng ta. Trần Long, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi hiểu nên làm gì rồi chứ? Trần Long cầm mấy bạo bình nguyên đan này trong nội tâm cảm khái ngàn phàn. Lúc trước hắn đột phá tới cảnh giới bạo hủy cảnh, chỉ cơ hồ hao hết phí toàn bộ gia tài tích góp mới mua được một lọ bồi nguyên tán để hỗ trợ đột phá. Hơn nữa còn suýt nữa thất bại, mà có bạo nguyên đan cao hơn bồi nguyên tán không biết bao nhiêu lần, mà xác suất lên đến 8 thành 10 thành công. Chỉ có thể nói những huynh đệ trong đoàn thật sự quá là may mắn. Kỳ thật, ngoại trừ thiên phú gia thì đối với đại bộ phận mạo hiểm giả bình thường mà nói, thì bọn hắn cũng không có đan dược hoặc là các vật phẩm hỗ trợ khác, cho nên rất khó đột phá được bình thường. Đại bộ phận bọn hắn đều là tích cóp để đầu lấy bồi nguyên tán. Nhưng mà linh tán cấp điện dược này không chỉ có giá cả đắt đỏ mà tỷ lệ đột phá thành công chỉ là tăng một ít, không nhất định có thể hoàn toàn đột phá. Mà ngoài cái này ra thì trực tiếp đợi dụng những linh dược đặc biệt để hỗ trợ đột phá thì càng thêm khó khăn rồi Xin đoàn trưởng yên tâm Đã có bạo nguyên đan này trợ giúp Thì thuộc hạ tin tưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta sẽ càng cường đại hơn so với thanh long mạo hiểm đoàn lúc trước Trần Long vô cùng tự tin nói Trần Vũ khẽ gật đầu Người đã đột phá tới cảnh giới bạo khí cảnh đỉnh phong được bao nhiêu năm rồi Là võ mạch loại gì Sau đó Trần Vũ lại tùy ý hỏi thăm Thuộc hạ đã đột phá được 7 năm rồi là hoàng cấp trung phẩm võ mệnh. Trần Long nghe Trần Phú hỏi bản thân mình, con mắt không khỏi sáng ngời lên, trong nội tâm nhịn không được mà kích động, trên mặt cũng hiện lên thần sắc hưng phấn. Hắn biết cơ hội của mình xuất cuộc đã tới. 7 năm từ bạo khí cảnh sơ kỳ đã tới bạo khí cảnh đỉnh phong, cùng với hoàng trung cấp phẩm võ mệnh, thiên phú này cũng là bình thường thôi. Trần Phú hơi trầm ngâm trong lòng, phán đoán đại khái thiên phú của Trần Long đoán chừng hắn đột phá đến binh khí cảnh thì không có vấn đề gì. Thực lực như vậy thì tạm thời có thể giúp hắn quản lý mạng hiểm đoàn. Đây chính là một khỏa tẩy tủy đan, lá đan dược cấp 2 phụ trợ, có thể giúp người tẩy mau phạt tủy, mở rộng kinh mạch, có thể tăng lên phẩm cấp võ mạch của người đến hoàng cấp thượng phẩm. Còn đây là binh nguyên đan, giúp người có 8 thành tỷ lệ thành công đột phá binh khí cảnh. Sau khi mà phục dụng thì có lẽ người sẽ đạt tới binh khí cảnh cao thủ rồi. Trần Vũ lấy ra một chai bạch ngọc đặt lên bàn mỉm cười nhìn Trần Long nói thế gì, đến võ mạch cũng có thể cải tạo sao? chuyện này, trần long không khỏi giật mình khi nghe có người nói võ mạch có thể cải tạo được, đây là chuyện lần đầu hắn nghe được. nếu thật sự được như vậy, thì đan dược này quả là nghịch thiên đi. trần vũ thấy biểu hiện của trần long như vậy thì cũng không nói gì, chỉ cười cười. hắn không cần phải giải thích, đợi khi trần long sử dụng thì sẽ rõ công dụng của nó thôi. lúc ngươi đã tới binh khí cảnh đỉnh phong. Thì ta sẽ giúp ngươi đột phá tới cảnh giới hóa khí cảnh Ờ cặp, cảm ơn đoàn trưởng Tôi khả nhất định vì đoàn trưởng hào hào quản lý ẩn thế mạo hiểm đoàn Cam đoàn sẽ không khiến đoàn trưởng thất vọng Trần Long nhìn cái chai bạch ngọc trên bàn Hai mắt tỏa sáng, vẻ hưng phấn trên mặt càng đậm hơn Ẩn thế mạo hiểm đoàn tiến vào trong thành Ta hy vọng không ngớt đột phá cực hạn tại U Minh Trấn Trần Hũ nhìn Trần Long trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang Ta muốn nhìn nó phát triển thành một thế lực Có thể chống lại bất kỳ một gia tộc nào Thậm chí là tâm môn Người có lòng tin hay không? Ch ch chống lại tâm môn sao? Trần Long vừa nghe vậy Trong thời gian ngắn không có chút phản ứng Trong mắt hắn xem như là tâm môn kiểu cấp Cấp thấp nhất cũng không phải là một mạo hiểm đoàn có thể chống lại Cho dù liên hợp toàn bộ mạo hiểm đoàn tại U Minh Trấn Cũng chưa chắc có thể được Dùng thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bây giờ Muốn chống lại tông môn thì đương nhiên là không thể nào Nhưng nếu có đầy đủ đan dược phụ trợ Thì muốn bắt đầu phát triển cũng không phải là không có khả năng Cái này phải xem năng lực của Trần Long ngươi Trần Vũ thản nhiên nói Xin hỏi đoàn trưởng Có phải là ngài là luyện đan sư không? Trần Long trầm giọng hỏi Hiện giờ ta là luyện đan sư nhị phẩm Ngày sau sẽ trở thành một gã luyện đan sư cao cấp Có lẽ là cũng chẳng thành vấn đề đâu Trần Vũ tùy ý nói như vậy Tuy rằng trong lòng hắn đã có chuẩn bị, nhưng Trần Long vẫn ngây dại một lúc. Lúc đầu hắn cho rằng trong gia tộc Trần Vũ có luyện đan sư cao cấp, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Hiện giờ Trần Vũ chính là một luyện đan sư nhị phẩm. Luyện, luyện đan sư nhị phẩm, 15-16 tuổi, luyện đan sư tương lai. À. Trần Long ấp áp úng nói, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Coi như là bên trong tông môn kiểu cấp thì cũng chưa chắc có được một vị luyện đan sư nhị phẩm trẻ tuổi như thế. Hắn tập phần tinh thường khả năng của ba chữ luyện đan sư kia, thậm chí có rất nhiều cường giả đều hướng về một gia tộc có luyện đan sư mà gia nhập, còn có rất nhiều vì một khỏa đan dược mà cam nguyện bán mạng cho luyện đan sư. Sau lưng có phần sáng này chống đỡ thì vô luận muốn làm gì thì cũng không có cần bao nhiêu cả. Nếu trong một mạng hiểm đoàn mà có luyện đan sư, à, không cần đến luyện đan sư, coi như là luyện dược sư thôi, thì cũng tuyệt đối khiến cho người chạy theo như vệt. Chỉ cần có đoàn trưởng ủng hộ Thì Trần Long này cam đoan trong 3 năm Nhất định có thể mang lại hiệu quả khiến đoàn trưởng thỏa bán Trần Long cắn răng một cái hứa hẹn với Trần Vũ Được rồi Hiện giờ ta tạm thời không thể công khai thân phận luyện đan sư Còn nữa dùng thực lực ẩn thế mạo hiểm đoàn bây giờ Vẫn còn chưa tới thời điểm khuếch trương thanh thuế Hiện giờ cần chuyên tâm phát triển Ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta không lớn mạnh không xuất hiện Mà đã xuất hiện chỉ phải kinh tế hai tổ Trần Vũ nói ra Dạ, thuộc hạ đã minh bạch Trần Long trịnh trọng đáp Bất quá Ngươi có thể tuyên bố với đoàn viên Chỉ cần có thể đạt tới võ giả tụ khí cảnh tầng 9 Ngương khí cảnh tầng 9 Bạo khí cảnh đỉnh phong hoặc hơn Thì ta có thể giúp bọn hắn đột phá đến cảnh giới tiếp theo Trần Vũ nghĩ nghĩ một lát nói ra như vậy Sau đó hắn lấy trong khai thiên tháp ra một chiếc nhẫn chữ phật giới trì Đặt lên bàn rồi nói tiếp Ở đây tổng cộng có hai ức kim tệ. Hỗ trợ tài chính ban đầu cho ẩn thế mạo Hiểm Đoàn. Sau này ta hy vọng Mã Hiểm Đoàn có thể tự túc, đương nhiên ta hy vọng không phải thông qua con đường cấp đoạt. Đại bộ phận những kim tệ này đều là do hắn moi trong nhận giới chỉ lúc trước nhận được trong âm phong vực lần trước. Trong người hắn hiện tại có hơn 10 ức kim tệ, lần này đem ra một phần nho nhỏ cho Mã Hiểm Đoàn quán. Trần Long lúc này hai mắt nhìn chăm chăm, đây không phải là nhận giới chỉ hay sao? Còn cao cấp hơn cả túi chữ vật kia nhiều. Mỗi một chiếc ít nhất cũng khoảng hơn mấy chục vạn kim tệ, mà đoàn trưởng cự nhiên lấy nó đem cho mình. Hôm nay hắn thật là có quá nhiều bất ngờ đi, từ đan dược nghịch thiên đến đồ vật, thứ nào cũng là bảo vật cả. Đoàn trưởng nghĩ như thế nào khi mà ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta kinh doanh? Trần Long trầm ngâm một hồi rồi hỏi, giống như là những mạo hiểm đoàn bình thường đều thông qua tổ đội săn giết yêu thú hoặc là thu thập linh dược kiếm tiền. Nhưng hắn là người thông minh Biết rõ lúc này Trần Vũ xuất hiện nhiều tiền như vậy Nhất định là có dụng ý khác Điều đó thì cũng rất là tốt Nhưng ta chủ yếu là muốn cho ẩn thế mọi hiểm đoàn Trải rộng toàn bộ Việt Triều Âm thầm tiến vào các thành lớn Thậm chí lan tràn cho các vương triều khác Trần Vũ gõ mặt bàn nói ra Kỳ thật hắn mượn dịp này Kiến lập một mạng lưới tình báo Như vậy ngày sau dù có chuyện gì phát sinh Thì hắn cũng biết rõ Đây cũng chính là mục đích chủ yếu của mọi hiểm đoàn liêu lại cho mình và Trần ra một đường lui Thực hạ đã minh bạch Trần Long nhẹ nhàng gật đầu đáp Về sau ta sẽ rất ít khi hỏi đến chuyện mạo hiểm đoàn Nhưng ta hy vọng đến lúc ta cần Lực lượng của mạo hiểm đoàn Thì ngươi sẽ không làm ta thất vọng Trần Vũ cầm bình ngọc lên bàn Rồi lại đặt xuống Sau đó trịnh trọng nói Về sau ta sẽ tìm kiếm một ít người có tiềm lực trong đoàn Bồi dưỡng thành luyện đan sư Tương lai có thể giúp ngươi đại ân. Như vậy thì tốt quá rồi cho hạ nhất định sẽ xuất toàn lực, tuyệt không khiến cho đoàn trưởng thất vọng. Trần Long đại hỉ mà nói, hắn vốn còn lo lắng về sau Trần Vũ sẽ không tiếp tục cung cấp đan dược cho Mạo Hiểm Đoàn, như vậy thì hắn muốn phát triển cũng thập phần gian nan rồi. Nhưng nếu như là Trần Vũ có thể bồi dưỡng được luyện đan sư trong ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn thì lại khác. Hơn nữa hiện giờ Trần Vũ như là giao toàn bộ quyền lực kiểm soát Mạo Hiểm Đoàn cho hắn, nghĩ đến ngày sau mình có thể khống chế một thế lực lớn như vậy, hắn như thế nào mà không sử hết toàn lực cơ chứ? À mà mặt khác, ta hy vọng ngày sau trong mạo hiểm đoàn thành lập nên một chi nhánh linh dược đoàn, chuyên dùng thu thập và tìm kiếm các loại linh dược chân quý. Trần Vũ lại phân phó, nếu như mạo hiểm đoàn thật sự là phát triển được như vậy, thì về sau lúc mình cần linh dược gì, thì không cần phải mượn nhờ lực lượng của thế lực khác nữa. Hơn nữa, theo cảnh giới tăng trưởng, thì đan dược hắn luyện chế ngày càng cao cấp, số lượng linh dược cần có sẽ cùng vô cùng chân quý, nên đối với hắn mà nói thì linh dược đoàn này rất là trọng yếu thưa hạ sẽ mau chóng xây dựng linh dược đoàn. Trần Long cung kính đáp trả. trong bạo hiểm đoàn vốn có một ít hào thủ tìm kiếm linh dược, cái này thì cũng không khó khăn lắm. vậy sau những chuyện khác của đoàn, thì giao cho người xử lý. nếu như có chuyện gì cần hỗ trợ, thì truyền chân khí vào tấm phù này, ta sẽ nghe thấy. Trần Vũ cầm lấy một tấm phù màu đen đưa cho Trần Long. đây là truyền âm phù hắn làm lúc trước, nhưng vẫn chưa có chỗ dùng, nhưng lần này xem ra là có. Trần Long nghe vậy liền không khỏi hít một hơi lạnh Đoàn trưởng này thủ đoạn thật là quá thông thiên đi Đến những vật như vậy mà cũng có thể có được Trần Vũ ngữ khí bỗng chuyển lên lạnh lẽo nói Hiện giờ ta không hy vọng trong đoàn có người thứ ba biết rõ thân phận của ta Đây chưa phải là lúc Vâng Trần Long vội vàng trịnh trọng đáp Với sự thông minh của hắn thì sẽ tự nhiên không làm chuyện ngu xuẩn kia đâu Sau khi bàn giao nhắn đủ hoàn tất Trần Vũ đứng lên Vừa định rời khỏi thì đột nhiên quay đầu lại nói Người có biết dịch thu hay không? Dịch thu này chính là mạo hiểm giả đoàn có tiếng trong U Minh Trấn này Hắn cũng nghe ngóng được một chút Muốn đánh chú ý lên tên mạo hiểm giả đó Dịch thu sao? Trong những mạo hiểm giả trong U Minh Trấn Thì người này coi như có chút danh khí Gần đây độc lai độc vãng, tính tình cổ quái Nhưng thực lực không tệ Đã là bạo khí cảnh đỉnh phong Hắn đã ngừng tại cảnh giới này 3 năm rồi Một mực nghĩ cách đột phá đến binh khí cảnh muốn yên rồi đấy Trần Long nghĩ nghĩ, nói ra kỹ càng Ra là như vậy Trần Vũ mỉm cười trong nội tâm đã hiểu được Mỉm cười nói với Trần Long Xem ra có thể tuần tiện Mời về một gã binh khí cảnh cho ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta rồi Nghe vậy Trần Long không hỏi lao nao Đợi đến lúc hắn phản ứng lại Thì Trần Vũ đã đi khỏi đại doanh, rời khỏi cốc rồi Cầu lâu lớn nhất của U Minh trấn, Vong Ưu lâu, được xây dựng ở khu vực phồn hoa nhất trong trấn. Nơi đó thường ngày có rất nhiều người đi vào, đặc biệt rượu tiết là Vong Ưu đó rất là ngon, làm cho mọi người phải chết thèm. Lúc này vào lúc mặt trời lặn thời điểm, một thiếu niên áo xanh thong dong đi đến. Hắn đi tới lầu 2 lịch sự phong cảnh tuyệt đẹp, tới một chỗ gần cửa sổ nhất ở bên trái rồi ngồi xuống. "À tiểu nhị, cho một vò Vong Ưu" Thướng niên này cười mở miệng kêu lên, sau đó thần sắc tự nhiên cầm lấy một chén trà, tự rót cho mình một chén trà xanh, nhẹ xoay vòng tròn trong tay, đặt trước mũi người người, rồi mới đặt lên miệng nhấp một ngụm. Thướng niên này dĩ nhiên là Trần Vũ rồi. Thưa thợ, bổn đại gia không thích ngồi cùng ngươi, cút ngay. Nhưng ngay vào lúc này một gạ hán tử ngâm đen, sớm ngồi đối diện hắn, đập chén rượu trong tay lên bàn, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Vũ mà nói. Ồ... Trần Vũ lúc này mới ngẩn đầu lên giống như là vừa phát hiện ra người đối diện vậy Nhẹ ồ lên một tiếng Hắn tử đối diện kia đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề Mọc ra dâu quay nón, nhưng mà thân hình cao lớn Thoạt nhìn ngược lại có vài phần khí phách Mà trên mặt bàn đặt một chiếc dìu đen Thoạt nhìn tỷ lệ sung túc Mặt bàn cũng bị đè xuống một chút, ngược lại bộ dạng cũng hơn mấy cân Diệu đến đây Lúc này tiểu nhị mang theo một bình phong yêu tới trong thấy hắn tử ngâm đen ngồi đối diện với trần vũ thì sắc mặt liền biến hóa nhưng người nhẹ giọng nói với trần vũ ah, vị tiểu khách quan này không bằng người rời đi chỗ khác được không vị đại gia đối diện là khách quen ở đây hắn không thích ngồi cùng với người khác đâu không sao rượu uống một mình không bằng cùng uống ta xin mời vị hảo hán này một chén có được không trần vũ vô tình tiếp nhận vò rượu nhàn nhạt, nhạt nói một trường mở niêm phong rượu rót cho đối phương một chén sau đó tự mình rót một chén cái này, tiểu nhị nhất thời không biết làm sao đứng nguyên tại chỗ, không biết nên nói gì mới tốt. không sao, ngươi cứ lui đi là được. trần vũ bất mãn nhìn tiểu nhị kia trong miệng nói, à, vậy thì xin hai vị dùng chậm rãi. tiểu nhị kia chỉ đành bất đắc dĩ mà nói, sau đó lùi xuống. tiểu tử, ngươi là chủ tâm tự tìm phiền phức không đúng. nếu không cút ngay, cẩn thận ngày mai không nhìn thấy mặt trời nữa đâu. Ngã hán tử đối diện đập lên cái rìu trên bàn trong miệng lạnh lùng nói Dịch thu, ta đã tới làm một số giao dịch với người đây Trần Vũ cầm lấy chén rượu uống một ngụm Sau đó mới nhàn nhạt, nhạt nói Giao dịch sao? Dịch thu kia cười lạnh một tiếng nói Đã biết danh tự dịch thu Thì cũng nên biết phong cách của bồn đại gia Bồn đại gia chưa bao giờ làm tay chân cho đám đệ tử thế gia các người cả Người vẫn nên cút ra xa một chút đi Trần Vũ đặt chén rượu xuống, có chút thưởng thức ngụm vong yêu tiểu vừa uống, bồ miệng thì lưu hương, thầm nghĩ quả nhiên xanh bất hư truyền, sau đó đói. Ta cũng không phải tới để mời người làm tay chân cho ta. <cười> Dịch bộ ta chỉ là loại thô lỗ, chỉ sợ không có gì đáng để các hạ thương nhớ thôi. Dịch thu hừ lạnh nói. Trần Vũ từ trong chữ vật giới trì, lấy ra một cái lọ bạch ngọc đặt ở trên bàn, mỉm cười nhìn hắn. Dịch thu kia cuối cùng cũng lộ ra một tiếng ngưng trọng nhìn thoáng qua cái lọ bạch ngọc kia sau đó trầm giọng hỏi à, trong cái lọ này là cái gì thế thứ có thể khiến ngươi đột phá tới cảnh giới binh khí cảnh mà ngươi hằng mơ ước hằng đêm đó Trần Vũ buông ly xuống trong miệng tùy ý mà nói tiểu tử người cũng không nên nói khoác lác luyện dược cấp linh dịch bình thường không có tác dụng với ta đâu dịch Thu có chút lạnh lùng nói nếu là luyện dược cấp linh dịch bình thường hắn cũng có biện pháp lấy tới Chỉ là muốn từ bạo khí cảnh đột phá tới binh khí cảnh, ít nhất cũng cần cấp linh dược cao cấp mới được. Chỉ là đan dược nhị phẩm đấy. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Sao? Đan dược cấp nhị phẩm? Sắc mặt của dịch thu lập tức biến đổi, hạ giọng khiếp sợ mà nói. Vốn hắn chỉ muốn lấy linh dịch là đã hài lòng rồi. Nhưng đan dược nhị phẩm, hắn nghĩ tới thì cũng chẳng dám nghĩ. Đúng là như vậy. Đây là binh nguyên đan có thể giúp bạo khí cảnh đỉnh phong thuận tiện đột phá tới cảnh giới binh khí cảnh tám thành mười xác suất thành công trần vũ hơi nâng cái lọ kia lên ngẩng đầu nhìn dịch thu bình tĩnh mà nói binh nguyên đan này chính là đan dược tiến giai của bạo nguyên đan vậy vậy ngươi có yêu cầu gì dịch thu trầm giọng hỏi dù sao giá trị đan dược nhị cấp hắn rất là rõ coi như là các đại gia tộc cũng không tùy tiện như thế đem đan dược cho hắn đâu Tài hạ vừa mới xây dựng một mạo hiểm đoàn Muốn mời một ít mạo hiểm giả có danh tiếng Và có thực lực như là các hạ đến để trợ chặn Trần Vũ lại đặt cái lọ bạch ngọc kia lên bàn trong miệng nói Dịch mỗ gần đây, độc lai độc vãng Sẽ không gia nhập bất loại mạo hiểm đoàn nào cả đâu Dịch thu nhíu mày trầm giọng nói Nhưng mà con mắt tự hồ một mực không rời khỏi lọ bạch ngọc trên bàn kia Một năm, chỉ cần một năm thôi Trần Vũ rỗi ra một ngón tay nhàn nhạt, nhạt mà nói Ta và ngươi ước định Chỉ cần ngươi ở lại mò hiểm đoàn của ta một năm Đến kỳ sau ngươi tự tiện rời đi Sao? Thật sự chỉ cần một năm thôi sao? Dịch Thu cúi đầu bắt đầu tự hỏi Trần Vũ nhẹ cật đầu Bất quá một năm sau tin tưởng hắn có đuổi Thì Dịch Thu cũng chẳng đi đâu À, tốt Dịch mẫu ta đáp ứng với người Một lát sau trên gương mặt của ngâm đen của Dịch Thu hiện lên một tia ngưng trọng Chính thức nói, loại người như hắn một khi chấp nhận hứa hẹn thì sẽ không nơi giấy đổi ý. Trần Vũ cười, đưa lọ bạch ngọc đến trước mặt của dịch thu. Hắn có chút kích động nhanh chóng cầm lấy, mở nắp ra, đặt rơi mũi dùng sức người thoáng ngột phát, lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Sau đó những tiểu nhị và khách nhân trong tiểu lâu đã sớm quen thuộc với cả dịch thu. liền nguyên một đám kinh ngạc nhìn hắn nói chuyện với một thiếu niên, cảnh tượng này lộ ra tương đối là quỷ dị. Phản ứng của Dịch Thu có thể nói là đều nằm trong dự liệu của Trần Vũ Dịch Thu đã ngưng ở cảnh giới bạo khí cảnh đỉnh phong 3 năm rồi Nếu như không có đan dược phụ trợ, thời gian này có thể còn tiếp tục kéo dài Một năm, dùng thời gian một năm để đầu lấy đan dược cao dai như thế này rất là có lợi Hơn nữa, binh nguyên đan này không những có thể thuận lợi trợ giúp hắn đột phá tới cảnh giới binh khí cảnh Dược lực hùng hậu còn có thể khiến hắn sau này đạt tới rất nhiều lợi ích nữa Cái này so với dược dịch cấp linh lộ Thì cũng không nghi ngờ tốt hơn rất nhiều Trong lúc vô tình sẽ khiến hắn Sau này tiết kiệm được không ít thời gian Dịch thu không cách nào cự tuyệt hấp dẫn này được Trần Vũ còn nói cho dịch thu Một ít chuyện về ẩn thế mạo hiểm đoàn Làm cho dịch thu cũng hơi ngạc nhiên một chút à, Hào tiểu Trần Vũ cầm vong yêu tiểu Trong tay một y uống cạn Khe lớn một tiếng Sau đó lớn tiếng nói Dịch huynh tạm biệt Trần Vũ vung tay áo đứng dậy, đặt lên trên bàn vài kim tệ, sau đó chủ động vẽn màn, hào khí đi xuống vong yêu lâu. Tiếp theo, Trần Vũ lại đi một chuyến tới nơi chú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Nói việc này cho Trần Long, đợi dịch thu đột phá tới cảnh giới binh khí cảnh, thì ẩn thế mạo hiểm đoàn hắn mới xây dựng này sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Khi mà đã ổn thòa thì hắn về khách sạn lúc trước ở trọ, vào phòng hắn liền bố trí vài vòng cấm chế, sau đó chui vào trong tác. Hây... Ai... Cuối cùng cũng giải quyết xong một chuyện Về sau rốt cuộc ta cũng có thế lực riêng của mình rồi Trần Vũ thở mạnh ra một cái Hiện tại hắn rất là vui trong lòng Sau nhiều năm Bây giờ hắn cũng nắm được một lực lượng cho riêng mình để điều khiển Ông Bỗng trong đầu hắn một cỗ rung động hiện ra Từng đợt kim vãn hiện ra bên trong Làm hắn bật chảy Cẩn trọng đọc những dòng chữ bên trong đầu mình Hốn độn dung lô Khởi Luyện hóa vạn vật Niết bàn 10 lần kết thành dung lô Đây, đây là chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao linh lực của ta đang dần bị rút đi? Hắn hoàng sợ liền đi triển nội thị thuật Quan sát bên trong cơ thể của mình Liền thấy bên trong linh lực trong cơ thể Đã biến thành dịch thể Bắt đầu kết tinh số lượng lớn Gưng kết thành những phù văn giống như là hoa tuyết trong đan điền. Mỗi một phù văn đều tinh diệu vô cùng Nhưng chúng có những thuộc tính khác nhau Thổ, kim, mộc, thủy, hòa, ám Quang, vân vân. Linh hồn của bản thân cũng đã ngưng kết trong linh lực tạo thành các phù văn đặc biệt. Vô số kinh mạch cũng bắt đầu hấp thu linh khí vận chuyển hướng về phía đan điền. Thậm chí có cảm giác giống như là hiện tượng quy tông phẩy. Đan điền như một cái hố đen hút vạn vật vào bên trong, không bao giờ lấp đầy được. Cũng may kinh mạch và thân thể của Trần Vũ đã được hỗn độn thiên kinh cải tạo, mạnh hơn gấp trăm lần người bình thường, nên linh lực vận chuyển với tốc độ đó thì cũng không làm tổn thương kinh mạch được. Những đường kinh mạch trong cơ thể giống như trường giang đại hà, nối tiếp nhau quẩn quật không dứt đổ vào đan điền của hắn. Hiện tượng quy tông sinh ra, hắn lập tức thấy đám linh lực này vào trong đan điền ngưng tụ thành những phù văn. Những phù văn này kết thành hình một cái hỗn độn dung lô màu đỏ có lửa. Cái dung lô này có hình như là một chiếc lò luyện đan vậy, xung quanh có rất nhiều phù văn kỳ lạ hiện ra. Linh lực của hắn là do dung lô này tác quái tác quái bên trong lấy đi linh lực của hắn. Nhưng khi mà hắn thử điều khiển linh lực của mình không nhảy vào trong dung lô nhưng mà không được Cái hỗn độn dung lô này hiện giờ chỉ là một cái phôi thai bằng linh lực Còn lâu mới có thể thành hình Phôi thai còn ở trong bộ chưa cất tiếng khóc chào đời Một khi nó luyện được thành công Hắn cũng không biết khả năng luyện hóa còn bá tới mức nào nữa Phải biết rằng hỗn độn dung lô là một trong những lò luyện có thể luyện hóa tất cả những chân khí dị trùng Như là trong kim văn hiện lên trong đầu hắn không có thứ gì có thể ngăn chặn lại sự luyện hóa của nó, mà hỗn độn dung lô mới chỉ là phôi thai, nhưng nó không ngừng hút đi linh lực quán vào bên trong để ngưng tụ hình thể, làm cho thực lực quán đại giảm. Hiện tại nó đang thao túng đi một phần tư pháp lực quán, và nếu cứ tiếp diễn thì không hết đến ngày hôm nay hắn sẽ mất hết pháp lực. Lúc này hắn không biết nên làm gì mới phải, nên muốn hỏi sư phụ của mình. Dù gì người cũng biết nhiều thứ hơn hắn rất nhiều, biết đâu sư phụ mình có thể giúp mình thì sao? liên hắn câu thông cùng với sư phụ của mình. Tháp lão vừa xuất hiện khuôn mặt đầy vui mừng, đang nghĩ đồ nhi của mình gọi mình ra chắc là để khoe khoang thành tích lúc trước, nên cười ha hà nói, hey, thời gian gần đây tu luyện như thế nào rồi? ồ. Tháp lão đang cười tươi như hoa thì sững người lại. Lão nhìn thấy sự khác lạ trên cơ thể của đồ nhi mình, liền lại gần thả linh lực vào quan sát, nhưng linh lực của lão vừa vào liền bị hắn hấp thu luôn. Lão liền giật mình buông tay ra. Lão đã phát hiện ra linh lực trong người Trần Vũ không ổn định Hơn nữa có lực hốt vô hình nào đó đang thao túng bên trong trầm ngâm một chút lão hỏi Có chuyện gì xảy ra vậy? Hợp, con cũng chẳng biết Lúc nãy bỗng nhiên trong đầu hiện lên những văn tử hỗn độn dung lô Khởi, luyện hóa vạn vật niết bàn mười lần kết thành dung lô Thì linh lực của con đã bị hấp thu gần hết Trần Vũ cười thảm nói ra sự tình cho đại sư phụ mình biết Hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác Nghe đồ nguyên mình nói như vậy Tháp lão trở lên âm trầm không ngừng lầm bầm hỗn độn dung lô khởi viết bàn mười lần kết thành dung lô. Tháp lão không ngừng bay qua bay lại vuốt sâu suy tư lão như là nghe nói chuyện này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra được. Lúc này Cơ Nguyệt cũng xuất hiện nàng thần thức bao phủ khắp cung điện nên thấy sự khác thường nên cũng đi ra khuôn mặt của nàng hồi nghi nhìn chăm chú vào người hắn nàng cảm giác không khác gì tháp lão. Linh lực trong người hắn không ổn định Nàng lại gần nằm lấy tay hắn Thả linh lực vào quan sát Và có như tháp lão lập tức rút tay lại Một lúc môi nào hé lên Chuyện chuyện gì xảy ra vậy Ta cũng không biết được nữa Nhưng mà linh lực ta đang bị rút từ từ Ta cũng không chống lại sự hấp thu của phôi thai trong người mình được Chẳng lẽ ta sắp nhiết bàn một lần sao Hắn đột nhiên rẽ lên Cơ nguyệt nghe vậy không khỏi âm trầm như là tháp lão Nàng cũng không hiểu được một phần trong chuyện này đột nhiên nghĩ ra được một sáng kiến, hắn có khai thiên tháp, gia tốc thời gian rất nhanh, vài chỉ cần ở trong tháp một hai ngày là có thể qua niết bàn rồi. sư phụ, nếu như niết bàn sẽ mất thời gian bao lâu trong tháp vậy? có lẽ ngươi sắp niết bàn lần thứ nhất rồi. Thời gian trong tháp không có tác dụng gì đâu, vì đây là công pháp của chiếc tháp này. cho ta dài là ba ngày, nhanh thì một ngày ngươi sẽ niết bàn. chuyện này ta cũng có ngày qua. Khi mà niết bàn, ngươi sẽ mất hết pháp lực trong vòng một năm hoặc hơn. Lúc đó ngươi sẽ trở thành phàm nhân. Phải trải qua niết bàn mới có thể sử dụng lại pháp lực được. Tháp lão làm sao mà không hiểu được dụng ý của đồ nhi mình trong đó. Nhưng công pháp của chiếc tháp này nên căn bản sẽ vô dụng với lần niết bàn này. Lão vút tròn dâu nhìn Trần Vũ. Lão cũng không ngờ công pháp tuy nghịch thiên, nhưng cũng phải đánh đổi vài thứ. Chuyện này, chuyện này có cách nào giải quyết không sư phụ? Nếu trở thành người thường thì làm sao đi lịch lãm được chứ Ta còn nhiều chuyện chưa hoàn thành xong mà Hắn suýt nữa đã phát khóc Chuyện này lại xảy ra trên đầu hắn lần thứ ba Lại trở thành người thường Hơn nữa còn rất nhiều chuyện hắn chưa làm xong Còn đang giang dở và cũng đang chuẩn bị làm Cách thì chẳng phải là không có Chỉ cần cho tiểu vụ hắn luyện ra một phân thân là được Bản tôn bị niết bản nhưng sẽ không liên quan đến phân thân Khi đó vẫn có thể lịch lãm tiếp mà không cần lo lắng Trong đầu của nàng một tia dị thường xẹt qua Nàng liền đề xuất ý kiến với mọi người Hiện tại đây là cách tốt nhất để giúp hắn một công đôi chuyện Ngoài cách này ra nàng cũng không còn cách nào hoàn hảo hơn nữa Nếu không chỉ còn cách nữa Nàng sẽ chịu niết bàn trong thời gian này Sẽ sống một cuộc sống như người bình thường Mà nàng biết tính cách của hắn làm sao chịu như vậy Thầy Lùng còn nói rất là đúng Cách này đã là tốt nhất rồi Tuy chưa đến phân thần kỳ Nhưng công pháp phân thân không phải là không có con dẫn hắn lên tàng kinh tắc xem một chút đi Tháp lão vốt dâu mỉm cười nhìn cơ nguyệt Ý kiến của nàng rất là chính xác Chỉ còn cách đó mới giúp được hắn thôi lão cũng thật sự rất là tò mò Muốn biết công pháp hỗn độn thiên kinh này bá đạo đi thế nào Bình thường tu sĩ đến cảnh giới phân thần kỳ Là có thể phân thân như là chính mình Mà không cần loại công pháp nào cả Mà lão cùng với cơ nguyệt thực lực Đều trên cảnh giới đó Nên hầu như là không cần công pháp phân thân Chỉ có hắn là thực lực còn thấp kém Mà hiện tại cần phải phân thân Nên phải tìm kiếm công pháp mà thôi Mà công pháp phân thân là cũng chưa từng luyện qua Nên không biết Nên mới kêu hắn đi lên tàng kinh các mà lục